Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhận cái cảnh lẻ bóng bươn trải lo toan Từ cái chuyện lớn cho tới chuyện bé trong gia đình Lễ tếp thì chẳng có bóng dáng của người đàn ông Và giam ba ngày nghỉ cũng vắng bóng Bởi gã đăng mải mê trinh chiến Chẳng còn tâm trí mà dành cho vợ, cho con, cho gia đình nghèo nạn này Thủy Dương đã cám cảnh vô cùng mỗi khi bóng tối nhập nhọc Đèn đường đã lên từ lâu, mà chồng thì mất tâm bạch tích. Đêm tối thức trắng đợi tiếng xe quen thuộc của chồng về, nhưng có khi tới sáng bảnh mắt, gã mới lết thân tàn ma dại trở về. Cô cũng quen dần với cái cảnh ngưỡng chín mặt khi người thân, người quen trong làng đòi tiền mà chồng cô vay lần này đến lần khác và hứa hẹn trả. Đó là còn chưa kể đến cái cảnh chủ nợ đến nhà đòi xiết thứ này thứ nọ, Hay như tuần trước đám thằng Đình đầu bò đã vay kín ném mắm tôm bị gã vay nóng 5 triệu vẫn chưa kịp trả. Ngồi đờ đẫn nghĩ lại khoảng trầm trong mấy năm làm vợ gã, Thủy Dương chỉ biết nén tiếng thở dài vào sâu trong lòng. Hôm nay đã là 29 Tết mà trong nhà thì vẫn trống hoác, gạo cũng đã gần cạn thùng, mẹ già thì ốm đau. Con cái cả năm chưa mua cho được bộ quần áo mới, còn gã, gã vẫn cứ cắm mặt nơi chiếu bạc bỏ mặc cái gia đình này. Khói bếp đắp quện đặc lại, làm cho khóe mắt của Thủy Dương cay cay, hay chính nỗi tủi hơn trong lòng của cô làm cô trực trào ra nước mắt. Thủy Dương thở dài, rồi bạc mặt múc ra mấy bát cháo lỏng bóng nước lên trên nhà trên. Cô lau vội nước mắt rồi thổi cháo đút cho mẹ chồng. Trên tay là con bé cầm đang khóc ngặt nghèo vì đói. Bà anh hút ít nước hồ rồi nhau mắt xoa tay con dâu rồi đói. Mẹ xin lỗi con. Con khổ quá Dương ơi. Thủy Dương chỉ mỉm cười rồi trợt gục đầu mấy giây. Đoạn lại tiếp tục bón cháo cho mẹ mình. Sau khi con bé cầm ăn no. Cô bón cháo cho mẹ mình cô lại vén mùng cho nó ngủ, đoạn nhanh thân xuống bếp, rót lên bát nước thuốc rồi gắng ép mẹ chồng uống cho lại sức. Hai mẹ con ngồi bên nhau, mỗi người đan đuổi một dòng suy nghĩ riêng cho đến khi tiếng đập cổng rầm rầm phát ra, làm cho cô giật mình, buông chén thuốc chạy vội ra bên ngoài. Đứng trước mặt cô chẳng phải là ai xa lạ mà chính là gã, người gã nồng nặc mùi rượu, chân đâm đá chân chiều mà loạng choạng bước vào bên trong. Gã ngồi bạc mặt ở bộ bàn ghế mà chẳng thèm hỏi han mẹ mình lấy một câu. Gã ngửa cổ tu cạn bát nước lọc rồi quát một câu cụt lủn. "Cơ mày." Thủy Dương lầm lũi tiến xuống dưới bếp, nửa tiếng trách than cũng không có. Bà anh nghe thấy vậy, gã hạch xích thì rút cổ ho rồi đập tay bình bịch xuống chiếu mà rít lên tiền sư cái thằng bất hiếu kia. Mày chỉ biết cắm mặt vào bài bạc mà bỏ bê cái nhà này. 29 Tết rồi. Mày cứ đi biển biệt như vậy. Mẹ mày chết khô ở nhà mày cũng không có đói hoài gì phải không? Mày đi chán chê rồi vạc mặt về hành hạ vợ con mày phải không? Mày có biết vợ mày nó lo cho cái nhà này hết nước hết cái rồi hay không? Sự khắc một chàng rồi nhổ toẹt bãi đờm xuống dưới nền nhà, rồi quay sang bà cằn nhằn. Sao mày cứ phải càu nhào mãi cái làm gì? Thôi đi đêm về hôm cũng chỉ vì lo cho cái nhà này, con đồng vào đồng ra cả đấy. Bà anh nghe con trai của mình trống chế thì bực quá gầm lên. Mày đi lo cho cái nhà này thì tao không thể nói. Đằng này mày đi đánh bà thì phận làm mẹ tao phải dạy bảo mày chứ. Mày đi đi lên bàn thờ cái kìa. 29 Tết rồi mà các cụ có tí nhang khói nào hay không? Mày thân là đàn ông mà ham ăn lười làm. Phải để cho vợ mày nó cứ quần quật thân cỏ sớm hôm. Đã vậy mày còn trộm cả tiền ăn của con mày mà đem đi cúng cho bọn bài bạc. Mày có còn là con người không hả sử? Bà anh nói xong Dường như cơn xúc động đập đách trào lên, bà lại ho rồi xón ra cả quần. Thủy Dương đặt cái tô cháo xuống xi si bàn, rồi nhanh chóng chạy lại vuốt lưng cho bà, rồi lắp bắp: "Ơ kìa thôi." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net